Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 478 bảo vật nơi phân đàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Ta làm như vậy chính là có dự tính lâu dài sau này. Lâu dài. Nguyệt Nhi giật mình, khuôn mặt xinh đẹp vẫn mê muội. Không sai, thực ra quan hệ giữa ta và hai nha đầu kia không công khai là tốt nhất, nhưng tu vi hai nàng cứ tăng tiến vụn vụt, hai tiểu nha Đầu lại không có linh căn đặc biệt suốt chúng. Cứ như vậy không làm. Cho người chú ý mới là lạ. Những người đó tìm hiểu nguồn gốc sớm muộn. Cũng tra ra quan hệ này. Nguyệt Nhi gật đầu lời này rất có đạo lý. Nhưng mà... Nàng còn chưa mở miệng Lâm Hiên đã tiếp tục nói. Thà như vậy chi bằng ta công khai trước. Dù sao chỉ là ký danh đệ tử. Đối với kết đan kỳ tu sĩ mà nói cũng là chuyện rất bình thường. Không... Quá gây sự chú ý Hơn nữa ta làm như vậy cũng là để khảo nghiệm Khảo nghiệm Đúng vậy Doanh Nhi mặc dù thông tuệ rất có tâm cơ Nhưng khả năng Rốt cuộc như thế nào ta lại chưa từng kiểm chứng Để nàng quản lý phân Đàn cũng là một sự rèn luyện Nguyệt Nhi trên mặt lộ vẻ tán thường Thiếu gia hành sự quả nhiên là Suy nghĩ cẩn kẽ Được rồi còn có vấn đề gì không Không có! Lúc này Lâm Hiên đã tính tỏa xong, hắn rời đồng phủ đi ra ngoài. Thiếu trù! Ven đường các tu sĩ ào ào hành lễ trên mặt đầy vẻ kính sợ. Vẻ mặt Lâm! Hiên hờ hứng trầm mùn phất tay lướt qua thêm phần bí hiểm. Rất nhanh Lâm Hiên đi tới một tiểu sơn cốc phân bố đầy những bụi cây. Nhỏ, nằm ở góc tây nam phân đàn vô cùng bí ẩn. Cửa vào tiểu cốc sinh trưởng rất nhiều thực vật rậm rạp. Nếu không cần, thần quan sát căn bản không phát hiện được nơi đây có một con đường, nhỏ đủ để một người len qua. Lâm Hiên vừa tới đến nơi này đã cảm ứng có mấy luồng thần thức đảo qua. Trên người hắn tuy nhiên rất nhanh đã tan biến. Lâm Hiên vừa lòng gật đầu bên ngoài tuy lơi lỏng nhưng bên trong thì chặt chẽ doanh nhi phụ trách việc giới bị bảo khố bố trí không tồi. Hắn lấy ra từ trong lòng một cái truyền âm phù đang muốn đem tế ra. Bạch Quang chợt lóe rồi một vị thiếu nữ thon thả xinh đẹp đã đi tới. Bên cạnh Uyển chuyển làm lễ thiếu ra. Lâm Hiên lại có chút ngạc nhiên nhưng thiếu nữ kia rất nhanh nhẹ cười. Thiếu ra ta đã sẵn dò để tử hộ về lui ra. Nơi này chỉ có hai ta mà. Thôi thì ra là thế. Lâm Hiên không nói thêm rồi theo lục doanh nhi tiến. Vào hẻm núi bên trong chính là tàng bảo khố ở phân đàn này của Linh. Dược Sơn. Luyện chế cửa thiên minh Nguyệt Hoàn chỉ còn thiếu hai loại tài liệu. Phụ trợ cũng không phải đặc biệt chân quý hy vọng là trong tàng bảo. Khố có thể tìm được. Dọc theo hẻm núi sẽ qua mấy khúc cong đi thêm một sắm đến cuối con. Đường nhỏ trước mắt hai người là một vách núi rất dày. Tay Ngọc Lục Doanh Nhi nhón một cái bắn ra một đảo bạch quang. Ngay lập tức một trận linh quang trói sáng, vách núi kia lại trở nên. Mờ ảo lại nhẹ nhàng dao động như nước trong hồ. Lục doanh nhi khéo nở nụ cười xinh đẹp rồi không chút do dự đi vào. Thân hình lâm hiên nhoáng lên đất không còn thấy tung tích. Vách núi lại khôi phục nguyên hình, hai người đi vào bên trong là một. Động thiên, đây là một gian thạch thất to rộng ước chừng mấy trăm trượng, bốn phía. Trên vách đá khảm nạm một số dạ minh châu cùng huyền quang thạch phát. Ra ánh sáng xanh nhạt nhưng lấy nhãn lực lâm hiên đương nhiên quan. Sát không sót vật gì nơi đây. Phía bên trái là một loạt thư giá dùng thổ hệ công pháp chế thành mặt. Trên bài biển gần trăm miếng ngọc giản chính là các loại công pháp thu. Thập được. Lâm hiên quan sát một lát đã phát hiện mặt ngoài các ngọc giản này có. Ánh sáng tím lấp lánh hiển nhiên là bị cao thủ thiết hạ cấm chế. Dù sao đây là bảo vật của môn phái nên dù là tu sĩ phụ trách quản lý cũng không thể tự tiện sử dụng. Đương nhiên với thân phận của Lâm Hiên thì lại khác. Hắn đi qua tùy ý lấy xuống một cái trên tay ánh sánh xanh chợt lóe. Lên đem cấm chế trừ bỏ sau đó đem ngọc giản lên trước chán. Rất nhanh Lâm Hiên thu hồi thần thức rồi bỏ ngọc giản xuống lần nữa. Lấy ra một cái mới, ngắn ngủi một nén nhang trôi qua, Lâm Hiên đã xem xét hơn mấy chục cái trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. So với những công pháp mà hắn đã có thì tất cả công pháp nơi đây đều không có gì đáng chú ý. Lúc này Lục Doanh Nhi vẫn ôn nhu im lặng ở một bên khiến Lâm Hiên trong lòng thầm khen ngợi. Ngọc Giản không có thu hoạch, Lâm Hiên bắt đầu xem xét đến các bảo vật khác. Ngoài hai loại tài liệu cần thiết kia, nói chung bảo vật linh thảo có, giá trị thì Lâm Hiên cũng sẽ không khách khí mà thu vào. Hắn tin tưởng, thông vũ chân nhân cũng tuyệt đối không biết phân đàn rốt cuộc đã góp, nhặt được bao nhiêu bảo vật cho dù trong lòng lão có hoài nghi nhưng vô tăng vô chứng cũng đành nhắm mắt cho qua. Thế là khoảng 30 vạn linh thạch chất đóng ở góc tường Lâm Hiên, không chút do dự lấy đi khoảng một nửa. Động tác này của hắn khiến Lục Doanh Nhi có chút đồng dung thò tay. Che miệng nhỏ xinh xinh. Thiếu gia ngươi quả là lớn gan A. Lâm Hiên tìm được thêm một số đan dược thích hợp với trúc cơ kỳ thêm. Một ít cho hết đan kỳ. Lần này hơi do dự hắn cầm khoảng 3 phần. Theo sau Lâm Hiên chọn ra một số tài liệu quý hiếm còn các loại tài. Liệu như ngọc mẫu đồng tinh dùng để luyện chế pháp bảo thông thường. Thì hắn không thèm lấy. Lúc này Lâm Hiên đem thần thức phát ra bao trùm trong toàn bộ thạch. Lựa chọn theo thời gian trôi qua thu hoạch càng nhiều nhưng vẻ mặt. Hắn dần trở nên âm trầm. Doanh Nhi! Thiếu ra có phân phó gì? Lục Doanh Nhi bước nhanh tới. Chỉ có những thứ này thôi sao? Lâm Hiên vừa mới tìm thêm một tài. Liệu cần thiết còn thiếu tử Ngọc Thủy Tinh là không có tin tức. Còn có một số nhưng... Làm sao vậy? Lâm Hiên nhíu mày hỏi. Tiểu tì nghe nói Lý Sư Thúc quả thật còn có một số tài liệu khác. Tuy... nhiên mấy thứ kia là trưởng môn chân nhân đắt điểm danh muốn thu thập. Cho nên Lý Nguyên Sư Thúc tự mình bảo quản. Lục Doanh Nhi nói tới. Đây trên mặt lộ vẻ khó xử. Như vậy sao? Lâm Hiên gật đầu sắc mặt có chút kỳ dị